Tác phẩm Kính Vạn Hoa Tập 44 Quà tặng 3 lần Tác giả Nguyễn Nhật Ánh Nhà xuất bản Kim Đồng Người đọc Ngọc Hân Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện Chương 1 Lúc 7 giờ, nói chính xác là lúc 6 giờ 45, tức là khi cả nhà vừa ăn cơm tối xong, thì thằng Tùng bắt đầu làm chuyện lạ. Nó lôi chiếc giày thể thao ra ngoài phòng khách, bật đèn sáng trưng, cầm bàn chải ngồi cặm cụi đánh tới đánh lui. Thằng Tùng tự nhiên lôi giày ra đánh đã là chuyện lạ, lại đánh một chiếc giày mà mẹ nó mới đánh hôm qua là chuyện lạ thứ hai. Làm một việc mà có tới hai chuyện lạ bắt buộc người chung quanh phải chú ý. Nhỏ Hạnh hỏi Em làm gì thế hả Tùng? Thằng Tùng có vẻ không thích người khác để ý đến công việc của mình. Nó lào bào. Thấy rồi mà chị còn hỏi. Tùng tưởng đáp thế là hay lắm. Nó không hiểu trong trường hợp này. Chính vì thấy rồi nên chị nó mới hỏi. Vì nhỏ hạnh thật tình không biết em mình đánh giày để làm gì. Cũng có thể ngày mai lớp tùng có giờ thể thao. Nhưng nếu như vậy, nó phải đánh cả hai chiếc. Đằng này, nó chỉ đánh có mỗi một chiếc. Nhỏ hạnh thắc mắc quá. Nó ngồi xuống cạnh em, thò lỏ mắt ngắm nghía. Ngồi nhìn một lát, nó buộc miệng bân quơ. Sạch lắm rồi! Tùng làm như chẳng nghe chị mình nói gì, nó bặm môi đưa mạnh bàn chải, đầu càng lúc càng cúi thấp. Ở dưới bếp đi lên, Dì Khuê lập tức đưa tay bưng mặt. Trời đất, dì có nhìn lộn không vậy hả Tùng? Tùng ngước bộ mặt cau có. "Dì?" "Đừng có làm mặt như thế với dì." Dì Khuê mỉm cười trêu già. Bất cứ ai nhìn thấy cảnh này cũng sẽ sửng sốt như gì thôi. Tùng không để gì nói hết câu. Nó đứng bật dậy, cầm chiếc giày đi một mạch ra cửa. Trông nó có vẻ bực bội lắm. Nhưng nếu nhìn kỹ hai vành tay đang ẩn đỏ của nó, có thể tin rằng cái phần bực bội chỉ chiếm có một phần trăm trong lòng nó. 99% còn lại là sự ngưỡng ngùng. Cũng tại thằng Tùng cả thôi, Một đứa biến nhát như nó tự nhiên là một cái chuyện không mơ thấy nổi là lôi giày ra đánh, làm sao không bị mọi người trêu chọc. À quên, nói mọi người là không hoàn toàn chính xác. Ba không trêu chọc Tùng. Ở ngoài hành lang đi vào, thấy Tùng đang đứng giữa lan can với chiếc giày và bàn chải trên tay. Ba vuốt tóc nó, tửm tiểm. Xuyên quá ha, con trai. Ba nói vậy, dĩ nhiên ba biết Tùng đánh giày để làm gì. Cho nên khi ba vào nhà, nhỏ hạnh hỏi. Thằng Tùng làm gì vậy hở ba? Ba liền nheo nheo mắt. Ồ, con không nhớ bây giờ là tháng mấy sao? Tháng 12. Phải rồi. Ba gật đầu và tiếp tục giọng bí hiểm. Con không nhớ bây giờ là ngày mấy sao? Nhỏ hạnh đáp, vẫn không hiểu gì cả. Ngày mươi bảy, ba cười. Cho nên thằng Tùng nhà mình mới o bế chiếc giày. Nhỏ hạnh chẳng thấy mối liên quan nào giữa việc làm của thằng Tùng và ngày tháng vừa nêu cả. Nó không hiểu tại sao ba nó lại dùng từ cho nên. Nó bóp tráng, lẫm bẩm Mười bảy tháng mười 12... hai... Dì khuê thình lình reo lớn. À, gì nhớ rồi, còn một tuần lễ nữa là đến Noel. bà hấp hái mắt nhìn nhỏ hạnh. Vậy đó, con gái. Bây giờ thì nhỏ hạnh đã nhớ ra rồi, và nó mỉm cười. Thì ra thằng Oát Tùng đang chuẩn bị vòi quà của ông già Noel. Năm nào cũng vậy, cứ gần đến lễ Giáng sinh, Là thằng Tùng nắng nó viết thư cho ông già Noel Trong thư, Tùng kể đủ thứ chuyện Nào là năm vừa rồi nó chăm học ra làm sao Nó ngoan ngoãn vâng lời ba mẹ, vâng lời dì khuê và chị Hạnh như thế nào Tùng kê khai thành tích tỉ mỹ lắm Tại nó sợ ông già Noel quanh năm bận đi thăm thú khắp nơi Sẽ lơ đảng không nhớ hết những chuyện tốt của nó Tất nhiên, Tùng cũng giấu biến một vài chuyện chẳng hạn cái tật lười biếng, thật tình là Tùng cố khắc phục nhưng kết quả chẳng khá lên được bao lắm. Viết thư xong, Tùng gấp lại ngay ngắn, phản phiêu và cho vào phong bì cẩn thận. Chỗ người gửi, dĩ nhiên Tùng ghi tên mình, có địa chỉ nhà ở Đàng Hoàng. Chỗ người nhận, bắt buộc là thế này. Kính gửi ông già Noel Ở trên trời. Đó là ba tham mưu cho Tùng. Ba bảo. Ông già Noel đương nhiên là ở trên trời rồi. Ghi cụt ngũn như vậy, ông có nhận được không hả ba? Tùng lo lắng hỏi lại. Được chứ con. Ba trấn an. Ông ấy đã nhận bao nhiêu thư như thế này rồi. Sau đó, ba nhét lá thư của Tùng vào túi áo. Bảo là sẽ bỏ ngay vào thùng thư bưu điện. Nghe vậy, Tùng lại băn khoăn. Bưu điện đâu có chuyển thư lên trời được hả ba? Bưu điện dĩ nhiên không thể chuyển thư lên trời được. Nhưng cứ sắp đến lễ Giáng sinh, đêm nào ông già Noel cũng rảo khắp các thùng thư bưu điện để lấy đi những lá thư trẻ em gửi cho mình. Dĩ nhiên, Tùng chẳng nghi ngờ gì những điều ba nói. Vì sáng hôm sau đêm Giáng sinh, bao giờ Tùng cũng nhận được quà ông già Noel gửi cho mình. Tùng đã đọc nhiều mỗi chuyện về ông già Noel, rằng suốt năm ông lang thang khắp trái đất để theo dõi trẻ em, xem đứa nào ngoan, đứa nào hư. Để đến cuối năm, vào dịp Giáng sinh, đúng nửa đêm, ông vác một túi quà to ơi là to, lẽn vào nhà những trẻ em nghèo và những trẻ em ngoan để tặng những gói kẹo, những món đồ chơi xinh xắn. Trong sách người ta bảo ông thường chui vào nhà theo đường ống khói, nhưng nhà Tùng lại không có ống khói. bà nói, Không sao, ông ấy sẽ leo qua cửa sổ. Trong sách người ta cũng bảo ông có thói quen đặt quà vào giày. Thế là Tùng vòi ba mẹ mua giày rồi nó cẩn thận treo giày lơ lửng nơi cửa sổ. Năm đó, Tùng mới học lớp 2. Lần đầu tiên đợi quà, Tùng hồi hộp ghê lắm. Nó cứ sợ ông già Noel không nhận được lá thư của nó. Ba nó từng gửi thư cho chú nó, nhưng khi gặp nhau, chú nó bảo là không nhận được. Có nghĩa là chuyện thất lạc thư từ thỉnh thoảng vẫn xảy ra. chợt Chắc là không đến nỗi nào. Tùng cắn chặt góc mền trong miệng và tự nhũng. Bà đã bảo rồi, rằng ông già Noel không giống như chúng ta. Ông không ngồi đợi thư chuyển đến tận tay mình. Dĩ nhiên rồi, vì các chú phát thư có biết ông ở đâu mà chuyển. Ông tự mình đi lục lọi các thùng thư. Như vậy thì không thể có chuyện thất lạc được. Nhưng khi nỗi sợ đó lắng xuống, Lòng Tùng lại mọc ra nỗi sợ khác. Tùng không rõ ông già Noel có biết chuyện nó là chúa biến nhát hay không. Tùng cố tình không nhắc đến điều đó trong thư, nhưng nó tin thế nào ông cũng biết việc nó chuyên đùn đẩy mọi chuyện trong nhà cho chị Hạnh. Khi nghe ba bảo ông già Noel không thích những trẻ lười, Tùng lo ngay ngáy. Nó nhất định sang năm nó sẽ cố, nó sẽ khá hơn. Nhưng dẫu sao đó cũng là chuyện sang năm. Còn năm nay thì nó đã trót lười mất rồi. Vì vậy mà đêm Giáng sinh năm đó, Tùng leo lên giường nằm một hồi lâu, vẫn không sao dỗ dất được. Phải lâu, lâu lắm, mắt nó mới chịu ríu lại. Sáng hôm sau, vừa mở mắt, Tùng đã tót ngay lại chỗ cửa sổ. Và nó reo lên hớn hở, Khi trông thấy một gói quà bọc giấy kính màu đang cột lũng lẳng nơi chiếc giày. Khi nỗi mừng rỡ dịu xuống, Tùng cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng Tùng chỉ ngạc nhiên một chút xíu thôi. Rồi nó hiểu ngay tại sao ông già Noel không làm giống như những gì nó đọc được trong sách. Chẳng quà là món quà to quá, ông không đặt vào trong giày được nên phải cột vào sợi dây giày của nó. Tiếng reo của Tùng đánh thức cả nhà dậy. Mẹ dùi mắt hỏi. Gì ôm ào thế con? Tùng hô gói quà trước mặt mọi người, mắt long lanh. Ông già Noel tặng quà cho con nè. Mẹ tươi cười. Thế à, như vậy có lẽ ông ấy đã biết năm vừa rồi con đã thăng 10 vật trên bản xếp hạng. Ba gật gù. Và nói chung là có dấu hiệu ngoan hơn. Chỉ nhỏ hạnh là không khen Tùng. Nó nhún vai. Đấy là có sự xí xóa. Chứ nếu xét về mặt lao động, em sẽ chẳng nhận được món quà nào đâu. Tùng không buồn cãi nhau với chị. Lòng nó đang tràn ngập hân hoang. Lúc này, thậm chí nhỏ hạnh có cốc đầu nó Nó cũng sẽ nhe răng cười khì khì. Dì Khuê vút tóc Tùng. Dù sao thì cháu cũng không đến nỗi nào. Nhưng nếu sang năm, cháu siêng năng hơn thì chắc gói quà sẽ to hơn. Năm sau, rồi năm sau nữa, Tùng vẫn được ông già Noel tặng quà. Đúng như dì Khuê nói, những lần sau, ông tặng cho Tùng nhiều kẹo bánh hơn, nhiều đồ chơi hơn vì Tùng đã dần dần bỏ được tật lười biến. Bỏ dần dần thôi, chứ không thể bỏ ngay. Vì trong những tật xấu của con người, lười biến là cái tật quyến rũ nhất. Vì vậy, buộc phải chia tay với nó, Tùng cứ dùng dằn, cảm thấy không nở. Những năm về sau này, Tùng cố thức thật khuya vào đêm Giáng sinh. Tùng ước ao được tận mắt nhìn thấy ông già Noel trèo qua cửa sổ với túi quà khẽ nệ trên vai. Và quan trọng hơn, Tùng muốn được cảm ơn ông và hứa với ông những điều tốt đẹp mà nó tin rằng ông sẽ hài lòng. Nhưng chẳng lần nào Tùng gặp được ông, lần nào nó cũng nằm quay mặt về hướng cửa sổ, và lần nào nó cũng thiếp đi trước khi nhìn thấy ông hiện ra. Ba an ủi Còn không cần phải nói lời cảm ơn với ông già Noel Còn chăm học, lễ phép, siêng năng, tốt với mọi người là ông ấy vui rồi Tất nhiên, không đợi ba nói ra Tùng mới biết điều đó Trong thực tế, Tùng đã cố trở thành một đứa trẻ chăm học, lễ phép và đặc biệt là siêng năng Tùng cũng biết ông già Noel không cần đến lời cảm ơn của nó nhưng nó vẫn muốn được gặp ông biết bao. Năm nay đã lên lớp 5, Tùng vẫn háo hức chờ đến đêm Giáng sinh, háo hức đánh bóng chiếc giày của mình và nôm nao chờ đến lúc treo nó lên cửa sổ. Y như thế lần đầu. Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện. Chương 2 Tùng đánh đi đánh lại mãi chiếc giày. Chốc chốc, nó đưa chiếc giày lên sát mắt, gần đến mức mũi nó ngửi thấy cả mùi da thuộc. Nó ngoẹo cổ xăm soi một hồi rồi thấy không hài lòng. Nó lại hạ xuống, đánh tiếp. Tùng vừa trà bàn chải vừa nghĩ lung. Nó biết điểm yếu của nó, nó biết nó chưa thật đã siêng lắm. Tất nhiên so với mấy năm trước, nó đã đỡ đi nhiều. Nó ít đùn đẩy việc nhà cho chị Hạnh hơn. Chẳng rõ ông già Noel có biết chút xíu nào về sự tiến bộ của mình không nhỉ? Tùng băng khoăn nhũ bụng và lại cần mẫn đưa bàn chải. Cái việc nó băng khoăn và việc nó bặm môi đánh dày, tưởng là hai chuyện chẳng bà con gì với nhau, thực ra lại liên quan vô cùng mật thiết. Là vì Tùng đang nghĩ, nhìn thấy chiếc giày sạch bóng như thế này, chắc chắn ông già Noel biết là mình đã phải cặm cụi như thế nào. Chắc chắn ông sẽ rất hài lòng về mình. Chắc vậy. Vì theo dõi và quan sát trẻ em trên toàn thế giới là nhiệm vụ xưa nay của ông mà. Tùng vẫn vơ nghĩ, Và trong khi mãi mê với những viễn ảnh sáng lạng trong đầu Nó không hề biết ngay lúc đó Có một cặp mắt đang tò mò theo dõi và quan sát nó thật Người đang nhìn chầm chạp thằng Tùng mặt mày non chuệt Đương nhiên không có râu Vì vậy cũng đương nhiên không phải là ông già Noel rồi Nó là hàng xóm của Tùng Nó ở ngay tầng trệt bên dưới Nó là con cô bốn loan, cho nên nó là thằng Hưng Xuân đứt đuôi đi rồi. Hưng Xuân được mẹ phái lên nhà Tùng hỏi mượn cái kềm về sữa vòi nước máy. Nhưng mới lên khỏi cầu thang, thấy thằng Tùng đứng hí hoáy đánh giày ngay giữa hành lang nó liền khẩn lại. Hưng Xuân khẩn lại, há hốc miệng nhưng không thốt được tiếng nào. Vì cũng như dì khuê và nhỏ hạnh lúc nãy, nó thấy cảnh tượng trước mắt nó sao mà lạ quá. Thằng Tùng tự mình đánh dày, chuyện nó chưa nghe ai nói tới, chứ đừng nói là nhìn thấy. Hưng xuống lặng lặng đứng nhìn một lúc, rồi cuối cùng không nén được, nó mong men lại gần. Nghe tiếng động, Tùng ngẩn lên. Khi nhận ra Hưng Xuân đang đứng bên cạnh thô lố mắt nhìn Tùng lập tức cúi xuống làm việc tiếp Ra vẽ ta đây đang bận rộn ghê lắm Nhà ngươi biết điều thì đi chỗ khác chơi Đừng có quấy rầy ta Hưng Xuân làm gì mà không hiểu ý Tùng Nhưng thái độ của Tùng kích thích ốc tò mò của nó ghê gớm Nó chẳng những không đi chỗ khác chơi Mà còn nhít gần hơn nữa Rồi nó dè dạt hỏi. Rồi nó dè dạt hỏi. Mày đang đánh giày hả? Tùng hư mũi. Chứ chẳng lẽ theo mày, cái tao đang cầm trên tay là chiếc nón? Mới hỏi câu đầu tiên đã bị kê ngay tủ đứng vào miệng, hưng xuống tức anh ách. Nhưng nó chẳng dạy gì gây gỗ với thằng Tùng trong lúc này. Nó đang còn cả khối câu muốn hỏi. Tao chỉ hỏi thế thôi mà, Hưng sún nói, giọng nhún nhường. cúi đầu ngắm nghía chiếc giày một lúc, Hưng sún lại ngập ngừng lên tiếng. Thế mày đánh giày làm gì mà chỉ đánh có một chiếc thế? Sắp tới Noel rồi. Câu trả lời của thằng Tùng khiến Hưng sún ngớ ra. Nó chẳng thấy có gì ăn nhập giữa hai chuyện này cả. Mày nói sao? Hưng xuống ngơ ngát hỏi lại. Tao bảo là sắp đến Noel rồi. Hưng xuống vẫn u u cạt kẹt Nó ngẫm nghĩ một hồi rồi chớp mắt. Thế mày đánh giày để đi chơi Noel à? Mày cố tình treo tao hả? Tùng nói giọng bất bình. Chẳng ai lại đi chơi với một chiếc giày cả. Tao đánh giày là để treo lên cửa sổ. Hưng Sún lại thộm mặt, nó có cảm tưởng chính nó mới là người bị treo. Mày đừng đùa, ai lại đánh giày để treo lên cửa sổ? Tùng nheo mắt nhìn Hưng Sún. Thế không treo giày thì mày treo gì lên cửa sổ vào đêm giáng sinh? Mày treo nguyên một cái túi xách chắc. Cho tới lúc này, Hưng Sún vẫn chưa hiểu thằng bạn mình muốn nói tới chuyện gì. Nó đưa tay gãi đầu sồn sột. Tao chưa bao giờ treo túi sách lên cửa sổ. Tóm lại là tao chẳng treo gì cả. Lần này thì chính Tùng là người ngạc nhiên. Nó mở to mắt. Nếu thế thì ông già Noel sẽ bỏ quà vào đâu? Ông già Noel ư? Chứ còn ai? Giáng sinh năm nào mà ông ấy chẳng đi từng nhà tặng quà cho trẻ em? Ôi, thật thế hả? Tiết lộ của Tùng làm Hưng Xuân ngỡ ngàng quá đổi. Trước này tao cứ tưởng đó là chuyện bịa. ha ha thế thì mày nhầm to rồi. Tùng đập tay lên ngực, vẽ hãnh diện. Tao đây này, năm nào tao cũng được ông già Noel tặng quà. Hưng Xuân nhìn chiếc giày trên tay bạn, liếm môi hỏi. Ông già Noel bỏ quà vào trong chiếc giày này à? Không. Tùng Đông đưa chiếc giày. Ông ấy không bỏ vào giày mà cột vào dây giày. Vì quà của ông ấy vừa nhiều lại vừa to. Mà giày của tao thì nhỏ. Năm nào cũng thế hả? Ừ, năm nào cũng thế. Hưng xuống lòng lành mắt. Hay quá! Thế thì Giáng sinh năm nay, tao cũng sẽ kiếm một chiếc giày treo lên cửa sổ. Hi hi! Rồi tao cũng sẽ được tặng quà. Nói xong, Hưng Xuân vui vẻ dỡn bước. Nhưng Tùng đã kịp gọi giật. Ê! Còn một chuyện nữa! Hưng Xuân quay người lại, giọng lo lắng. Chuyện gì? Chuyện này quan trọng lắm! Tùng nghiêm nghị. Thật ra không phải đứa trẻ nào cũng được ông già Noel tặng quà đâu. Dừng lại một lát để hưng sún hoang mang chơi, Tùng mới thông thả giải thích. Ông ấy chỉ tặng cho những trẻ nghèo và những trẻ ngoan thôi. Tùng hất đầu về phía bạn. Thế mày có phải là trẻ em nghèo không? Hưng sún chà tay lên trán ngập ngừng. Tao cũng không rõ lắm. Để tao về tao hỏi lại mẹ tao. Tao đùa đấy. Tùng tuét miệng cười. Dĩ nhiên mày không phải là trẻ em nghèo rồi. Nhà mày đâu có nghèo. Hưng xuống chớp mắt. Nhà tao không có xe trim. Như thế chưa thể gọi là nghèo. Cũng không có đầu máy video. Tùng nhún vai. Vẫn chưa nghèo. Hưng sún nuốt nước bọt. Máy giặt cũng không. Tùng lắc đầu. Cũng không phải là nghèo. Hưng sún lộ vẻ đâm chiêu. Nó nhíu mày cố nhớ xem nhà nó còn thiếu những thứ gì. Thiếu thứ gì mới được liệt vào hạng nghèo ha. Thấy Hưng sún nghĩ ngợi lâu lắc. Tùng sốt ruột quá, giải đáp luôn. Nhà nghèo là hằng ngày cơm không đủ ăn cơ. Nó đặt tay lên vai Hưng sún Buổi trưa mày có ăn cơm không? Có. Buổi tối mày có ăn cơm không? Có. Buổi sáng mày có ăn cơm không? Không. Xạo đi mày. Thật mà. Hưng sún gãi chót mũi. Buổi sáng tao ăn bánh mì. Tùng cười hì hì. Bánh mì ngon gấp mấy lần cơm. Vậy là nhà mày giao sụ. Hưng xuống đỏ mặt. Làm gì có? Tùng đập tay lên lưng bạn. Nhưng không sao. Không nhất thiết phải là trẻ em nghèo. Nếu mày là đứa trẻ ngoan thì vẫn được. Ông già Noel tặng quà. Tùng nheo mắt. Nhưng về khoản này thì tao nghi lắm. Thần xuống hít vào một hơi. Lúc nào tao cũng vâng lời mẹ tao. Thật không? Thật. Thế ở trên lớp mày có vâng lời thầy cô không? Có. Tùng ngẫm nghĩ một lúc rồi chép miệng. Như thế vẫn chưa thể gọi là ngoan. Lời phán xanh dờn của Tùng khiến Hưng sún bất giác thoát bụng lại. Thế sao mới gọi là ngoan? Tùng nhìn lom lom vào mặt bạn. Con phải biết giúp đỡ bạn bè. Tao có giúp đỡ bạn bè. Tao không tin. Thật mà. Hưng Xuân khụt khịt mũi. Ở trên lớp, tao có cho tụi nó mượn gơm, mượn thước. À, nhưng đó là bạn trên lớp. Còn bạn ở nhà? Bạn ở nhà? Ừ, như tao chẳng hạn. Tao có thấy mày giúp đỡ gì tao đâu. Giọng thằng Tùng tin quái. Mày ấy hả? Hưng xuống bối rối. Tại mày không nhờ vả Nếu mày... Thế tao nhờ chuyện gì mày cũng làm phải không? Tùng nhanh nhẫu cướp lời. Hưng súng gật đầu, quả quyết. Dĩ nhiên rồi. Xác nhận của hưng súng khiến mặt Tùng nở ra. Nó gõ gõ ngón tay lên trán Được rồi, để từ từ tao nghĩ ra. Thế nào rồi cũng có khối chuyện nhờ mày. Mày cứ nghĩ đi, còn bây giờ tao nhờ mày trước. Tùng trố mắt. Gì thế? Hưng xuống tuét miệng cười. Vào nhà lấy cho tao mượn cái kềm Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện.